đã cùng nhau hợp sức và xóa đi được cái phong ấn của sích mẫu, đồng thời mở ra được cánh cửa của nghịch nguyệt điện, và bọn họ chính thức trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chân của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cùng lúc đó thì nguy cơ bên phía khổ sinh sân mạch cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Theo tấm da phàm trần của xích mẫu phủ xuống, thì sân mạch trên đảo hoang biển máu đã bị tấm da phẩm trần bao phủ, Mỗi một lần tấm da nhúc nhích đều sẽ co rút vào trong một chút, hết thảy núi đá, cỏ cây, vạn vật, thậm chí là chúng sinh, chỉ cần bị nó chạm vào đều sẽ trở thành một bộ phận của tấm da người và bị nó cắn nuốt. <cười> một màn này vẫn còn đang tiếp tục. Ở trên biển máu thì tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện cúng bái, điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện mặt không cảm xúc, cũng không hề ngóng nhìn phía dưới mà nhìn ra xa xa, trong điểm chú ý của lão không phải là ở nơi đây. Thế tử, các ngươi vẫn còn không xuất hiện sau. Điện Hoàng trong lòng lẩm bẩm, bọn họ bao vây ở nơi đây, chậm rãi thôn phệ và gạt bỏ khổ sinh sân mạch. Tất cả thứ này chỉ là bố trí, vì để đạt được mục đích mà thôi. Lão muốn dùng cách này để dụ dỗ và bức bách đám người thế tử xuất hiện. Bọn họ mới là trọng điểm quan tâm của lão. Nói cách khác, chỉ là một cái khổ sinh sân mạch nhỏ nhoi, làm gì cần lão phải đích thân đến đây, lại còn triển khai cả nội tình của Hồng Nguyệt Thần Điện nữa. Còn không xuất hiện thì nơi đây sẽ trở thành thức ăn của chủ thượng ta. Điện hoàng cười lạnh, cảm giác dò xét khắp bốn phương. Mà giờ khắc này trong tấm da phàm trần, xích mẫu bao phủ, trong ba thành khu vực còn dư lại của khổ sinh sân mạch, toàn bộ tu sĩ đã hội tụ ở đây. Tuyệt vọng, mệt mỏi, mờ mịt, bất đặc dĩ, đủ các loại cảm xúc mặt trái hiện lên vô cùng rõ nét trên người đám tu sĩ nơi này. Bọn họ với quần áo tả tơi, trên mặt tràn đầy vẻ tiêu tụy, Rất nhiều người còn hao hết toàn bộ tu vi, giờ phút này vô cùng suy yếu, chỉ có thể chờ đợi tử vong ập đến. <cười> <cười> hết thầy cố gắng đều không có bất cứ tác dụng gì, đối mặt với tấm da phàm trần của xích mẫu, coi như là tứ điện chủ cũng không thể đối kháng được chút nào. Bọn họ đã cố gắng hết sức, cũng đã bộc phát toàn lực tấn công vào cái mảnh da bao phủ nơi này. Nhưng tất cả thuật pháp cùng thần thông đánh tới đều như châu đất xuống biển. không có nhấc lên được nổi một chút điểm gợn sóng phàm tục đối với thần linh căn bản là không thể chống cự thả mắt nhìn tới chung quanh không ngừng có đám mây máu lan tỏa đại địa cũng bị dìm ngập tựa như đã trở thành sông máu mọi người chỉ có thể tận khả năng đứng ở chỗ cao hơn để kéo dài hơi tàn mà dị chất càng lúc càng mãnh liệt thậm chí có không ít tù sĩ đã bắt đầu dị hóa ở trong cơn thống khổ mà kêu rên chiến hữu bên người chỉ có thể lặng lẽ kết thúc cho bọn họ Đây là cách duy nhất để họ giảm bớt thống khổ. Tứ điện chủ đắng chát nhìn qua hết thảy, hai mắt nhắm lại. Cái loại cảm giác vùng vẫy nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì này, khiến cho sự kiên định từ đáy lòng của lão rớt xuống vực sâu. thánh lạc đại sư đi theo phía sau lão cũng lộ ra sắc mặt trắng bệch nhìn qua tu sĩ ở khắp bốn phía đang thống khổ, lại nghe vô số những tiếng kêu rên của bọn họ mà bất lực. Đan dược căn bản không đủ cho mọi người sử dụng. Giờ phút này ở trong số bọn họ, những người tùy tùng của Đan Cửu đại sư cũng hiện ra vẻ mặt đắng chát, càng có một loại cảm giác tín ngưỡng sắp tàn vỡ. Bọn họ cuối cùng không có tìm được đan Cửu mà bây giờ toàn bộ đại mạc đã trở thành biển máu, khổ sinh sơn mạch cũng sắp sụp đổ. Từ ý tứ nào đó thì đan Cửu mà bọn họ đi theo hoặc là đã tử vong hoặc chính xác là không có ở nơi đây. Hy vọng là đại sư không có ở trong này. vì Tùy Tùng đứng đầu cũng là nữ tử phóng khoáng kia than nhẹ một tiếng. Trong đám người còn có một khu vực nhỏ, đám người Linh Nhi, Ninh Viêm đang ở đó, đám gà con cùng với u tinh mông to, còn cả mặc quy lão tổ đều ở bốn phía, mà tiệm thuốc thì đã bị sớm, à đã sớm bị tấm da phàm trần kia thôn vẹn. Hứa thành ca ca, người đang ở đâu? Thân thể Linh Nhi có chút run rẩy sắc mặt trắng bệch nàng thi thảo dưới đáy lòng. Ninh Viêm trầm mặc còn ngô kiếm vu thì hoảng sợ, mỗi một lần tấm màn trời nhúc nhích đối với tất cả mọi người nơi đây mà nói thì đều là một lần tim đập nhanh mà giờ khắc này bát phương nổ vang tấm ra phàm trần lần nữa co rút lại những ngọn núi đá tan biến hóa thành từng mảnh khu vực bị cắn nuốt phạm vi tổng thể lại rút nhỏ nhưng phản kháng cũng không phải là bởi vì không có hiệu quả mà đình chỉ tứ điện chủ bay ra oanh kích bầu trời tu sĩ ở bên trong hễ có người còn dơ lực cũng đều nghiến răng bay lên toàn lực ra tay Dù là không thể dung chuyển Nhưng ở thời điểm này Bọn họ như trước vẫn muốn đối kháng Thậm chí một chút tù sĩ sắp dị hóa Cũng không có lựa chọn Để cho chiến hữu kết thúc giúp mình Mà bọn họ cười thảm bay thẳng lên tấm da người Rồi tự bạo Âm thanh oành đùng truyền ra Hiện trạng vô cùng thê thảm Mà tấm da người thì vẫn đang tiếp tục co rút lại Mưa máu càng lớn hơn Cha khuất càng nhiều phạm vi hơn nữa Về phần ngọn gió mổ xám cho ngăn cản tấm da phàm trần của xích mẫu cũng đã bị thôn phẹ không còn lại mấy, không truyền ra tiếng gió lức nở nghẹn ngào nữa, chỉ có thể giải rác thổi tới thổi lui, trong mảnh trời đất bị bao phủ này chỉ có tiếng cắn nuốt đáng sợ đến từ tấm da xích mẫu không ngừng vang lên. Thời gian đang trôi qua trong tuyệt vọng, phạm vi của khổ sinh sân mạch thì càng lúc càng nhỏ. Vào lúc chỉ còn lại một thành khu vực thôi, tấm ra phàm trần đột nhiên nhúc nhích nhanh hơn. Thậm chí trên màn trời lần lượt xuất hiện từng cây miệng lớn, chảy ra càng nhiều nước bọt màu máu. Cảm giác đói khát cũng trở nên mãnh liệt. Mà theo chúng nó cùng nhau xuất hiện, thì những người bên trong càng tuyệt vọng thê thảm. Ấp kết thúc rồi. Tứ điện chủ phun máu cười thảm một tiếng, lão nhìn qua tu sĩ dưới chứng ở bốn phía, mà chắp tay cúi đầu. Các đạo hữu. nếu như còn có kiếp sau ta vẫn sẽ đi con đường này như trước thần linh cũng không phải là vĩnh hằng tứ điện chủ gầm nhẹ một tiếng trong mắt lộ vẻ kiên định hy vọng từ xưa tới nay vẫn trường tồn tu sĩ còn sót lại nơi đây từng người vùng vẫy phát ra tiếng hò hét cuối cùng của sinh mệnh giống như muốn từ câu nói đó để hoàn toàn bộ phát ra một cố cố chấp và tiếc nuối trong cái kiếp này âm thanh vang vọng khắp nơi lúc này tấm da xích mẫu chợt cò rút lại mắt thấy là sẽ hoàn toàn thôn phệ nốt một thành khu vực cuối cùng này bên trong thì vào đúng lúc này dị biến lại đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng trống rỗng xuất hiện ở trong trời đất đang bị tấm ra phàm trần của xích mẫu bao phủ, nó lập lòe mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước đột nhiên hiện ra đột nhiên bộc phát đó là ánh sáng màu vàng sau khi nó xuất hiện giữa không trung, thì lên cấp tốc khuếch tán ra ngoài trong chớp mắt tự nhiên hóa thành một vầng mặt trời khiến cho tia sáng đã tràn ngập khắp cả nơi đây sau khi mây máu đụng vào ánh sáng thì liền nổ vang và cuốn ngược trở lại biển máu trên mặt đất trực tiếp sôi trào giống như bị đuổi tản ra không ngừng cuồn cuộn mà tấm da phạm trần đang co rút lại trong thời khắc này bị ngăn cản lại ánh sáng vô hình này đã hóa thành một lực chống đỡ hữu hình khiến cho sự co rút của tấm da phải dừng lại ngay lập tức tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi đầy chấn động Tứ điện chủ theo bản năng nhìn qua, đám người ninh viêm linh nhi cũng thế. Nàng nộ ra thần sắc phấn khởi, trực giác của nàng tự nói với mình rằng hứa thành ca ca sắp đến. Ở dưới vạn chúng chú mục, ở bên trong đạo ánh sáng này, tình linh xuất hiện một cánh cửa bằng đồng xanh. Cánh cửa này cực lớn, đội trời đạp đất, khoảnh khắc phủ xuống, từng trận chấn động âm ầm quách tán ra từ bên trong, như bài sơn đảo hải ảnh hưởng tới bát phương. Tấm ra phàm trần của xích mẫu truyền ra tiếng gào thét làm đại địa chấn động biển máu bên ngoài cũng dấy lên sóng lớn tâm thần của tất cả tu sĩ hồng nguyệt thần điện đều chấn động vị điện hoàng kia càng là quay đầu không ngóng nhìn về phương xa để chờ đợi thân ảnh của đám thế tử nữa mà nhìn tới tấm da phàm trần thần sắc biến đổi khí tức này cùng nhau biến hóa còn có tất cả tu sĩ nghịch nguyệt điện trong khổ sinh sân mạch và thời khắc này nội tâm của bọn họ đều dâng lên vô tận gợn sóng từng con mắt trợn to Cộng chấn đến từ thân thể và linh hồn, khiến bọn họ lập tức nhận ra cánh cửa đó. Đây là cánh cửa của cung điện trí cao. Cánh cửa ở trên đại điện cao nhất trong nghịch nguyệt điện, thế mà lại xuất hiện ở đây. Nghịch nguyệt điện không phải là đã bị phong ấn rồi sao? Chẳng con nhà bà lẽ trong lúc tiếng hô hấp và âm thanh xôn xao vang lên, thì giọng kinh hô chuyển khắp bát phương, cánh cửa thanh đồng cực lớn sừng sững giữa không trung cản trở tấm da phàm trần của xích mẫu co rút lại hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Bây giờ nó chậm rãi được mở từ trong ra ngoài, từng trận âm thanh lầm bẩm như của thần linh vang vọng ra từ bên trong cánh cửa. Nó quét ngang ra bốn phía, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, thiên địa biến sắc gió dục mây vần. Mà ánh mắt chúng sinh ở đây Trong sự kích động và không cách nào tin được Tất cả đều nhìn thấy Từ trong cánh cửa lớn chậm rãi mở ra Ở trong vô tận những tia sáng lập lẻ Xuất hiện hài đạo thân ảnh Chủ nhân của nghịch nguyệt điện Tứ điện chủ toàn thân chấn động Là lên thất thanh Giọng nói này như thiên lôi Nổ vang trong tâm thần của rất nhiều người ở chỗ này Giờ khắc này toàn bộ tế nguyệt đại vực Cũng xuất hiện rung động lắc lư Một cố cảm giác khôi phục Từ trên bùn đất, từ trên sơn mạch Từ trên vạn vật chúng sinh, oanh oanh bọc phát. Thời gian thấm thoát trôi qua, hồi tưởng lại trước kia, từ lúc hứa thanh cùng với một đoàn người của đội trưởng bước lên cái mảnh đất bị chăn nuôi này đến bây giờ, vậy mà đã trôi qua được hai năm. Thời gian hai năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đối với hứa thanh mà nói là như vậy, và đối với mảnh đại vực này thì cũng là như vậy. Có rất ít người có thể dự liệu được. Tu sĩ Nguyên Anh lên bờ vào hai năm về trước lại sẽ nhất lên một trận phong bạo tuyệt luân ở trong mảnh tế nguyệt đại vực này. Mà trên thực tế, lần đầu tiên cơn phong bạo ấy hình thành chính là chỗ thiên hỏa hải. Trong cơn phong bạo đó, hai quốc gia dị tộc trong thiên hỏa hải sụp đổ. Sau đó cơn phong bạo này quét ngang ra phía Bắc. Những nơi đi qua, bầu trời và đại địa đều kịch biến. Tiếp theo là sự kiện tế vũ cho giấc mộng của thần ở bên thiên ngưu sơn mạch. Rồi chuyện là khổ. sinh đại mạc chấn động bát phương trong lúc này còn làm cho đan cửu vang danh của người nguyệt điện một màn chảm thần đài càng đốt lên những đốm lửa như sao trời cuối cùng cũng là vào ngay lúc này trải qua hai năm chuẩn bị và cố gắng trận phong bạo đá tích xúc đó liền từ trong cánh cửa cùng điện chí cao của Nghịch nguyệt điện mà thổi ra rồi bộc phát toàn diện trong chớp mắt này Thiên địa của tế nguyệt đại vực biến sắc, núi sông chấn động, biển lớn cuộn trào, gió dục mây vần, cảm giác khôi phục bốc lên từ trong lòng của vạn vật chúng sinh. Cánh cửa này vừa mở ra giữa thiên địa, cũng là mở ra ở trong lòng của chúng sinh. Tương tự, cùng với nguyên lý cảnh tượng chản thần đài hiện ra, ảnh hưởng tới tất cả mọi người hôm ấy. Giờ khác này, cánh cửa cung điện cao nhất của nghịch nguyệt điện cũng đồng dạng lơ lửng hiện ra trong đầu chúng sinh. Một khắc mở ra, bên trong nó chản ra vô tận ánh sáng, chiếu rọi vào lòng từng sinh mệnh, xua tan đi sự tuyệt vọng, xuyên thấu qua hư vô, để cho hy vọng trong lòng bọn họ khôi phục, để cho những đốm lửa như sao trời lại tiếp tục được đốt lên. Phía đông, ngoài thiên hạng, hỏa hải, nhân tộc năm đó mà hứa thanh trợ giúp, chiếm cứ thánh thành ở đây, bây giờ đã hóa thành phế tích, mà trong một chỗ địa quật tồn tại ở biên dưới của phế tích này, đoan mộc tàng cùng với con dân còn sót lại đang trốn ở trong đó. Toàn bộ địa quật hoàn toàn yên tĩnh, bị cảm giác chết lặng và tuyệt vọng bao phủ. Đoan Mộc Tàng càng là hấp hối nằm đó, chờ đợi tử vong phủ xuống. ý tức nguyên rửa trên lược, người của Lão vô cùng nồng đậm, mắt thường có thể thấy được vô số chỗ hư thối. Nhưng vào thời khắc này, Lão bỗng mở mắt, thân sắc tất cả mọi người trong địa quật cũng đại biến, càng có tiếng kinh hô vang vọng lên, bọn họ đều thấy được cảnh tượng trên đầu. Đoan Mộc Tàng hô hấp dồn dập. Lão vốn là tu sĩ của nghịch nguyệt điện cho nên cánh cửa thanh đồng vừa xuất hiện Lão lập tức hiểu rõ ý nghĩa của nó Cái này vốn khiến cho lão đã vô cùng chấn động mà còn có một điều làm lão cảng không cách nào tin Đó là sau khi cánh cửa hiện ra trong đầu lộ ra hai thân ảnh trong số đó Một người trong đó cho lão một cảm giác vô cùng quen thuộc Hứa Thanh Cùng lúc đó, ở phía bắc của tế nguyệt đại vực trên sông băng vô tận trong một tòa đại trận mênh mông đang bao phủ diện tích cực lớn nơi đây Trận này có tác dụng chứa là phong bế và vây khốn. Bên ngoài trận pháp là vô số tu sĩ Hồng Nguyệt vần quanh, bọn họ đang ra cố trận pháp để phong tỏa hết thảy Mà bên trong trận pháp, thanh linh có vài chục vạn quân phản kháng. Người cầm đầu có thân phận tương tự với tứ điện chủ, chính là tam điện chủ của nghịch Nguyệt Điện. Sau khi nhất điện chủ và ngũ điện chủ phản bội, đại quân tới Nguyệt Đại Vực vẫn luôn kiên trì phản kháng. ngoại trừ khổ sinh sân mạch thì chỗ trọng điểm còn lại chính là ở đây. hơn 10 vạn quân phản kháng chỗ này, dĩ nhiên đều đã tới tình trạng mà dầu hết đèn tắt, mạng nghịch biệt điện bị phong bế, càng làm cho bọn họ không cách nào liên hệ với ngoại giới và cắt đứt đường lui, chỉ có thể bị vây khốn ở chỗ này, chờ đợi ngôi sao hồng nguyệt đến và chờ đợi tử vong giáng lâm. Bọn họ nguyên bản đã sắp mất đi ý chí chiến đấu, cảm giác mệt mỏi đã vượt qua cái ý niệm muốn sống, cho đến giờ khắc này theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu Mười vạn quân phản kháng nơi đây, trong lòng toàn bộ như có sấm sét nổ vang, phát ra tiếng xôn xao. Tam Điện chủ là một nam tử trung niên, y chợt đứng lên, hồ hấp rồn rập la lên thất thanh. Cánh cửa trí cao của người Nguyệt Điện. Một bàn đồng dạng cũng đang xuất hiện ở phía tây và phía nam của Tế Nguyệt Đại Vực và còn rất nhiều khu vực khác nữa. Vô số tù sĩ phản kháng, hoặc là ẩn nấp, hoặc là bị đánh tan, giờ khắc này tâm thần đều dấy lên sóng lớn ngập trời. Số lượng của bọn họ rất đông đã vượt hơn đại quân phản kháng hội tụ tới khổ sinh sân mạch và trên sông Băng Dẫu sao thì tế nguyệt đại vực quá rộng lớn và lại đối với những tu sĩ bỏ chạy và núp tứ tán này xuất phát từ việc cân nhắc tới tế phẩm cho nên Hồng Nguyệt thần điện không có truy sát bọn họ Những tu sĩ này phải nói có đủ các tộc trong đó còn có một chút tu sĩ mà đoàn người hứa thanh từng gặp được ví dụ như là Vị nữ tử Vân Hà Tử đã từng tán thưởng Ngô Kiếm Vu. Nhưng bất kể là những người này, dù có phải tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện hay không, thì trong chớp mắt này tâm thần đều nổ vang. Bởi vì đây là tận sâu bên trong kỷ nguyên hiện tại, lần đầu tiên cung điện trí cao của Nghịch Nguyệt Điện được mở ra. Nhất là thời khắc mấu chốt nhất này, cánh cửa đó mở ra, giống như là mặt trời xuyên thấu qua tầng mây đen nhánh, giống như quang minh phủ xuống cái nơi tràn ngập bóng tối, nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này bên phía khổ sinh sân mạch, trong tấm da phàm trần của xích mẫu, khắp nơi tràn ngập tia sáng rực rỡ, lập lẻ, tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi đây đều bị lay động, nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện càng theo bản năng quỳ bái. Coi như là tứ điện chủ cũng đều hô hấp dồn dập nhìn qua cánh cửa thanh đồng mà nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trượng. Nhưng mà còn có người khiếp sợ hơn so với bọn họ, đó là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu, còn có Lý Hữu Phỉ, Mặc Quỳ Lão Tổ. bọn họ nhìn hai thân ảnh xuất hiện trong cánh cửa thân đồng mà có chút thất thần về phần u tinh mông to thì là nhíu mày ánh mắt nhìn trần nhị ngưu mang theo vẻ chán ghét trong thời gian này ả không có phát hiện ra đối phương tâm tình một mực rất bình tĩnh giờ phút này lại nổi lên sự khó chịu và vô cùng chướng mắt mà để cho ả càng khó chịu hơn là trong cánh cửa thanh đồng chuyển tới âm thanh của trần nhị ngưu <cười> bản điện chủ coi như là tới kịp thời Giờ phút này cánh cửa thanh đồng trên bầu trời đã hoàn toàn mở ra, bên trong tia sáng hứa thành với đội trưởng cất bước mà chớp mắt khi họ đi ra, trong lúc lời nói của đội trưởng vừa vang lên, thân sắc cửa thành khẽ động, hắn cảm nhận được một cỗ gia trì, gia trì này nó đến từ nghịch việt điện, đồng thời có một đạo lực lượng kinh người tràn ra từ cõi tối tăm của nghịch việt điện. Từ lúc đẩy cánh cửa ra nó đã ùa vào cơ thể mình, bồi dưỡng toàn thân. Cô lực lượng này cực kỳ dồi dào, hình như đã được tích lũy trong vô tận năm tháng, bên trong còn mang theo lực lượng, tín niệm, có đủ cả nhân quả. Trong khoảnh khắc hứa thành như có chỗ hiểu ra, đây là chuyển dưỡng nghịch nguyệt điện chuyển tới, là một lần quán công, bồi pháp đối với việc trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện, có thể tiếp nhận mà cũng có thể cự tuyệt. Nhưng nếu tiếp nhận thì sẽ phải gánh vác nhân quả đến từ nghịch nguyệt điện, gánh vác sứ mạng đó, gánh vác trách nhiệm của cả tế nguyệt đại vực. Sau khi cảm thụ những thứ này, bước chân hứa thanh dừng lại. Đội trưởng bên đó cũng trong thời gian ngắn phát hiện ra, trong mắt lộ ra kỳ mang cũng dừng lại. Hai người nhìn nhau. Nhận không? Ánh mắt đội trưởng lộ ra tinh mang. Nhận. Hứa thanh gật đầu. Đội trưởng bật cười, thời khắc này cùng hứa thanh gánh vác luôn phần đại nhân quả đó. nháy mắt khi mà ý niệm thông thấu, luồng lực lượng chuyển dưỡng này lập tức tràn vào cỡ, cơ thể hai người như giang hà vỡ đê. toàn thân hứa thành chấn động, cơ thể lập tức nóng lên, lực lượng chuyển dưỡng tích lũy trong vô tận năm tháng đến từ nghịch nguyệt điện tràn vào trong nguyên anh kim ô của hắn. Trong thời gian chớp mắt, kim ô hiển hóa ra ngoài chuyển ra tiếng kêu to rõ, từng cái đuôi phía sau tăng vọt, cuối cùng đạt tới 1000 cái, trực tiếp đột phá từ tứ kiếp lên ngũ kiếp đỉnh phong, trở thành nguyên anh đại viên mãn. Trường thương màu đen biến ảo ở bên trong lộ ra khí tức kinh khủng, mang theo lực lượng diệt thế, giống như mặt trời đang hừng hực đốt cháy hết thảy. Ý thức tổng thể của Hứa Thành bỗng nhiên tăng lên càng lúc càng nhanh, mà đột phá của hắn vẫn chưa kết thúc. Nháy mắt tiếp theo quỷ đế sơn xuất hiện, ngọn núi này rất lớn, cao cả ngang trượng, sừng sững giữa hư vô, hai mắt mở ra, tràn ra chấn động nguyên anh đại viên mãn, càng có một loại cảm giác đại địa trầm trọng không gì sánh kịp. Tiếp theo là nhiều tù 132 cố đinh, Vào thời khắc này lực lượng chuyển dưỡng của nghịch miệt điện tương tự cũng đột phá. Lực lượng phong ấn trong đó cực kỳ kinh khủng, ý cảnh quên lãng càng thêm rõ ràng. Đồng thời phạm nhân trong nhà tù 132 khu đình cũng xuất hiện biến hóa. Có thể nói chúng là sinh linh duy nhất trong toàn bộ nguyên anh của hứa thanh có được đầy đủ sinh mệnh. Chiến lực của hứa thanh đang bốc lên kịch liệt. Tiếp theo có tiếng gầm thét chuyển ra, thương long từ cơ thể hứa thanh xông ra ngoài bay lượn giữa không trung, lượn cùng với kim ô, thiên đạo chấn động khiến cho mắt phường lay động. Nó cũng đột phá tương tự, quy luật pháp tắc biến ảo bên ngoài cơ thể. Đến lúc này lực lượng chuyển dưỡng tích lũy vô số năm vẫn còn vô cùng dồi dào, bộc phát trong cơ thể hứa anh, hứa thanh, cho dù là nguyên anh độc cấm cũng có thể bồi dưỡng. Cho nên hai mắt hứa thanh rất nhanh đen nhánh, lực lượng nguyên anh độc cấm khuếch tán, đột phá tứ kiếp bước vào ngũ kiếp đại viên mãn, đã thành một mảng đen nhánh bao phủ trên đỉnh đầu hứa thanh rồi lan tràn ra như bầu trời. Tiêu Hà Quang biến thành Nguyên Anh cũng theo sát sau đó kỳ biến vạn hóa vô tận giống như vạn vật vạn pháp đều lập tức lưu chuyển trong khoảnh khắc. Còn có một dòng sông thời gian hư ảo vờn quanh bốn phía Hứa Thành cũng riêng phần mình đột phá mà cũng ở trong chớp mắt đó mệnh đăng nhật quỹ của Hứa Thành cũng xuất hiện quỹ châm bên trên chuyển động ra chỉ cho nó ký thức đại viên mãn bốc lên kinh thiên động địa cuối cùng tử nguyệt hóa thành biển máu hồng nguyệt lên xuống tạo thành hiệu ứng thủy triều càng lúc càng chân thật. tất cả những thứ này khiến ký tức của Hứa Thanh đạt tới một trình độ kinh người, phối hợp với nghịch nguyệt điện gia trì để cho mọi người nơi đây có một loại cảm giác không thể nhìn thẳng. càng thêm kinh khủng là sau lưng Hứa Thanh lại dần dần xuất hiện hư ảnh của một tòa bí tàng hư ảo, mà tòa bí tàng này cũng là chỗ hấp thu lực lượng, chuyển dưỡng nhiều nhất. nó như một vòng xoáy khổng lồ âm mầm chuyển động, khí tức tràn ra trong đó đã siêu việt toàn bộ, kinh khủng đến tột cùng. mặc dù nó vẫn còn mơ hồ, nhưng mà bố cục nội bộ Đủ để cho Thế nhân khi đối mặt phải biến sắc Có thể nói là tuyệt thế Trong đó kim ô Ở trên trời sẽ làm trời Từ nguyệt bốc lên làm trăng Độc cấm hóa thành mây mù ở trên bầu trời Quỳ đế sơn hóa thành đại địa Dòng sông thời gian hóa thành nước Thiên đạo thương lăng thì phun ra nuốt vào pháp tắc Chiêu hòa quang thì lập là hình bóng của vạn vật Nhà tù 132 khu đinh thì hóa thành chúng sinh Càng có nhật quỹ chuyển động Khiến cho hết thảy mọi thứ bên trong kết tòa Bí tàng này lưu vận, xuất hiện nhật luyệt chuyển luân, phong vân biến hóa, thế sự xoay vần, gần như là khai thiên tích địa. Mặc dù hết thảy vẫn là hư ảo, nhưng bố cục của cụ tòa bí tàng này quá kinh khủng, nó dường như cả một thế giới vậy. Đây chính là bí tàng đầu tiên hứa thành chuẩn bị cho mình, cũng là cũng là bí tàng Bổn Mạng Quán. Tuy bây giờ chỉ là hình thức ban đầu nhưng có thể tưởng tượng ra Nếu như ngưng hóa thành công, nhất định là sẽ dung chuyển vạn tộc. Mà bí tảng như thế, chất dinh dưỡng cần thiết để bồi đắp vào đó tự nhiên sẽ cực kỳ kinh khủng. Cùng nhau bộc phát không chỉ hứa thành mà còn có đội trưởng nữa. Chuyển dưỡng trên người của Y cũng tương tự về hứa thành mượn nhờ lực lượng nghịch nguyệt điện, đội trưởng cười to, xé rách hai đạo phong ấn, ký thức trực tiếp tăng lên nguyên anh đại biên mãn. Thậm chí đạo phong ấn thứ ba cũng bị đội trưởng xé mở ra một nửa, Chấn động linh tảng mơ hồ bộc lên trên người y. Đến lúc này, chuyển dưỡng mới kết thúc. Không phải là nghịch nguyệt điện tích lũy chưa đủ, mà là do nội tình của hai người quá sâu, chất dinh dưỡng cần thiết để tới hạn vượt xa người thường, mà lại không chỉ một loại. Cho nên bí tàng của hứa thành thì khó có thể hình thành ngay lúc này. Còn phong ấn của đội trưởng cũng không cách nào tiếp tục cởi bỏ nữa. Bọn họ cần có thêm lực lượng khác biệt, cho nên bây giờ hấp thu lực lượng nghịch nguyệt điện quá nhiều cũng vô ích. Ngay sau đó, dưới vạn chúng chú mục, một mảnh kiếp vân hình thành ở bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu, sắp xếp sấm xét ầm ầm hủy diệt bát phương. Thậm chí màn trời bên ngoài cũng tương tự xuất hiện từng mảng kiếp vân. Một đạo mệnh kiếp cuối cùng của cảnh giới nguyên anh đã xuất hiện. Một khi vượt qua, hứa thành sẽ hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới nguyên anh đại viên mãn. Càng bởi vì tòa bí hàng hư ảo kia xuất hiện, mãn sẽ vượt qua giai đoạn dưỡng đạo này trực tiếp là... bước vào cảnh giới một tòa linh tàng bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu hứa thành ngẩng đầu nhìn lên phía trên tận cuối cùng trong tầm mắt quán bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu đã hình thành kiếp vân Phạm vi mảnh kiếp vân này không lớn tuy cô sấm xét nhưng không phải là kinh người mà thông qua cảm ứng từ trong quái tối tâm hứa thành có thể cảm giác được giờ phút này bên ngoài cũng có kiếp vân lớn hơn xuất hiện mà kiếp vân xuất hiện trong tấm da phàm trần của xích mẫu này giống như là loại do tu vi bản thân hứa thành thu hút là hình chiếu hư ảo của kiếp vân ở bên ngoài đội trưởng ở bên cạnh lộ ra thần sắc kỳ dị tiểu sư đệ ta sống nhiều kiếp như vậy rồi lần đầu tiên gặp phải loại tình huống thế này người đang ở trong phàm sát của xích mẫu như vậy thì mệnh kiếp phán định người độ kiếp là người hay là phàm sát của xích mẫu đây nếu như là phàm sát của xích mẫu như vậy kiếp nạn phủ xuống sẽ cực kỳ kinh khủng nhưng phàm xác của xích mẫu cũng tương tự rất khủng bố còn nếu là ngươi như vậy kiếp nạn phủ xuống dưới xác phàm của xích mẫu ngăn cản ngươi sẽ không tổn hao lông tóc gì vô kiếp vô tài Phàm xác phàm của xích mẫu sẽ bị động độ kiếp thành người thật thú vị ta chưa bao giờ được thấy sự việc giống như thế này mà phàm xác của thần linh lột ra cũng cực kỳ hiếm thấy nhất là cỗ phàm xác này bản thân nó không có ý thức chỉ có bản năng trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra tình mang như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, màn trời bên ngoài bốc lên mây mù cuồn cuộn, dù là màn trời đỏ thẫm cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được pháp tắc thiên đạo. Cho nên rất nhanh, mây đèn áp đỉnh, lan tràn ngay trên biển máu. Tầng mây va chạm vang vọng như thiên lôi, mỗi một tiếng nổ đều đinh tai nhức óc, rung chuyển bát phương. Nhưng lôi kiếp thì lại không lập tức phủ xuống, mà giống như nó đang phán định vậy. Sau một lúc lâu, phán định của mệnh kiếp đã có đáp án. Trong thời gian ngắn, tiếp vân trên bầu trời bộc phát, trong âm thanh âm mầm, một đạo thiên lôi lập lòe từ bên trong, hóa thành một con lôi long bay thẳng đến tấm da xác phàm của Xích Mẫu ở bên dưới. Âm thanh vang vọng tia trước vỡ tan trên tấm da phàm trần của Xích Mẫu, rồi hóa thành vô số điện quang hình cung tản ra tứ tán, còn tấm da của Xích Mẫu lồng tóc chẳng chút tổn hao. Cho dù thiên kiếp vẫn đánh xuống như trước, sấm sét liên tục, một đạo rồi lại một đạo, nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi cả. Đây là mệnh kiếp thứ năm của Hứa Thanh, chứ không phải của phàm sát xích mẫu. Mệnh kiếp của Hứa Thanh bởi vì một loạt nguyên do, khác biệt với người ngoài. lần đầu tiên là vận khí của phong hải quận tản ra. Lần thứ hai là pháp tắc giao thoa, đầy trời giáng xuống. Lần thứ ba chính là thế tử lấy đại mạc để làm thế thân, giáng xuống kiếp nạn vô tận. Lần thứ tư càng đáng sợ hơn Nó bộc phát cùng với chảm thần đài Một lần rõ ràng là kinh người hơn So với một lần Nhưng so sánh cùng với những lần trước Thì lần thứ năm này cũng có một chút khác biệt Lần này không có thế tử trợ giúp Mệnh kiếp không cách nào phán định Hứa Thanh và Đại Mạc Dung một chỗ như lần thứ ba Từ đó mà phủ xuống kiếp nạn kinh khủng Mà bây giờ Hứa Thanh Cũng không có cảm ngộ ra chảm thần đài Như lần trước cho nên không khiến cho Mệnh kiếp càng trở nên đáng sợ hơn Theo phán định của lần này, hẳn là hắn trốn trong một tấm da phàm trần của xích mẫu, chứ không phải hai bên hòa hợp thành nhất thể. Mà chút lối kiếp như thế, muốn làm dung chuyển tấm da phàm trần của xích mẫu là điều hoàn toàn không có khả năng. Cho dù xuất hiện 99 đạo lôi kiếp, toàn bộ âm mầm đánh vào trên tấm da ấy thì cũng là như vậy, chưa tính được gây ra gãi ngứa. Tăng pháp à, phàm sát của xích mẫu lóng lánh điện quang rực rỡ, mà dưới tầng sáng đó... lớp biểu bì phàm xác của xích mẫu lại không có chút tàn phá nào mệnh kiếp rất nhanh liền kết thúc bầu trời tản lộ ra hào quang chiếu xuống đây là ánh sáng của thiên mệnh đại biểu hứa thành đã hoàn thành mệnh kiếp hết thảy vô cùng tận thuận lợi nhưng bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu hứa thành nhíu lông mày, thân sắc lộ vẻ ngưng trọng đội trưởng ở một bên cũng lộ ra quang mang âm u chấp động gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm da phàm trần của xích mẫu ở phía trên có cái gì đó kỳ lạ hoàn toàn chính xác là không được bình thường rõ ràng thiên kiếp bên ngoài đã kết thúc thiên mệnh cũng theo hảo quang hạ xuống nhưng bên trong tấm da phàm trần xếp mẫu kiếp vân mỏng manh huyễn hóa ra lúc trước chưa tản đi mà ứ thanh cũng không cảm thụ được trên người mình xuất hiện cảm giác tu vi bành trướng sau khi phá kiếp như lần trước giống như hắn còn chưa có độ kiếp vậy trên thực tế thì thiên kiếp lúc trước hoàn toàn chính xác đã phủ xuống vì tấm da phàm trần của xích mẫu ăn mất rồi đội trưởng bỗng nhiên mở miệng khí thức mang theo vẻ ngạc nhiên triệu sư đệ việc này không đúng có tồn tại quỷ dị chúng ta trước tiên quay về trong cánh cửa đi đã chậm hứa thanh khản giọng mở miệng thần sắc vô cùng ngưng trọng hắn cảm nhận được mình đã bị khóa chặt bất kể mình đi đâu cũng không thể làm được cái loại khóa chặt này khiến hứa thanh có một loại cảm giác như bị thần linh nhìn vào chăm chú ra phút này thân thể rung động lắc lư càng có độc cấm bay lên Từ Nguyệt Thần Nguyên bộc phát, ngón tay thần linh trong nhà tổ 132 cũng đang run rẩy. Hết thể lực lượng có liên quan tới thần linh trong cơ thể ta đều đã bị khóa chặt. Hầu như ngay khi lời nói quán chuyển ra, tấm da phàm trần của xích mẫu bao phủ khổ sinh sân mạch bỗng nhiên nhúc nhích, tấm da biến thành màn trời cuồn cuộn, kiếp vân cũng theo đó mà bộc phát ra, càng có thần uy từ trên màn trời hạ xuống, dung nhập cùng với kiếp vân. Ở dưới thần uy này, kiếp vân đó trực tiếp nổ tung, Trong lúc tan vỡ, văng ra bốn phía Một tấm bia đá màu vàng cực lớn Trống rỗng xuất hiện từ trong kiếp vần đá vỡ vụn Bia đá này lớn tới cả trăm trượng Âm mầm hạ xuống phía hứa thanh Mà theo nó hạ xuống Khí thức thần linh dựng lên ngập trời Chúng sinh đại địa đều hoảng sợ Tâm thần nổ vang Sắc mặt của hứa thanh biến hóa Đôi mắt đội trưởng thì trợn to Sắc mặt vô cùng chấn động Đây là thần bia Ở trên lấy thần huyết để lưu danh Trải qua ngũ hành, đến lúc chết, lại nhen nhóm thần hỏa đặt thần bia để vào trong cơ thể thần linh, liền có thể cướp đoạt thần cách, hình thành vị cách thần linh của bản thân. Đây là một loại nghi thức thần kiếp có tên là vãng sinh táng thần. Đội trưởng hô hấp dồn dập, lấy kiến thức của y, lập tức nói thẳng ra về mặt bản chất. Không đúng, uy lực không có giống nhau mà nhỏ hơn rất nhiều. Ta biết rồi, đây là bản năng đến từ sắc phàm của xích mẫu. Lúc xích mẫu còn chưa phải là thần linh, chấp niệm chính là thành thần. Vì để đảm bảo thành công, nhất định đã mô phỏng diễn luyện nghi thức này nhiều lần. Vì vậy mà chấp niệm ấy đã hòa hợp thật sâu vào trong cỗ sắc phàm này. Mà sau khi bị chém, mặc dù xích mẫu đã nhen nhóm thần hòa ở hoàng thiên thành thần, nhưng chấp niệm ở cỗ phàm sắc này vẫn còn tồn tại. Nếu như đổi thành những người khác độ kiếp Thì ở bên trong sẽ không như thế Nhưng ngươi thì không giống Ngươi có năng lực của tử nguyệt Đồng nguyên với xích mẫu Mà còn đang ở trong phàm xác Cho nên khi ngươi thu hút mệnh kiếp tới liền khiến cho cỗ phàm sắc này Cũng theo bản năng Mà diễn luyện luôn nghi thức thần kiếp Đây là cơ hội Mặc dù không phải thần kiếp nhân chân chính Nhưng lại có trình tự nhân nhóm thần hỏa Đối với người mà nói Đây là một món tạo hóa bất ngờ tiểu sư đệ đây mới là đệ ngũ kiếp của ngươi trong lúc mà đội trưởng nói chuyện thì tấm bia màu vàng đã ầm ầm bay tới rơi xuống trước mặt hứa thanh kim quang bộc phát hóa thành điểm sáng chiếu rọi hết thảy bất kể là tạo hóa gì thì kiếp này nhất định phải độ hứa thanh nhìn tấm bia đá mà trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán phàm xác của xích mẫu đã nuốt mất mệnh kiếp của hắn ra phút này bản thân hắn tu vi nửa vời không phải là nguyên vẹn kể từ đó thì mặc kệ tạo hóa thế nào Kiếp nạn này hắn nhất định phải độ cho qua. Kiếp nạn này có vẻ rất đặc thù. Tiểu sư đệ, người nghe ta chỉ huy đi. Bước đầu tiên là dùng thần huyết của bản thân người viết lên tấm bia đá kia. Đội trưởng ngưng trọng nhanh chóng mở miệng. Hứa thanh gật đầu, ở dưới ánh mắt chấn động của chúng sinh trốn này, thân thể hắn nhoáng lên một cái bay thẳng vào tấm bia đá. Giờ phút này giơ tay phải vào khu vực phụ cận, có rất nhiều máu tươi bay ra. lấy bàn tay làm bút lấy máu làm mực bỗng nhiên vẽ một cái lên tấm bia đá một trăm trượng viết ra nét thứ nhất trong tên mình một chữ hạ xuống bia đá nổ vang thân thể hứa thành chấn động mãnh liệt máu tươi trong cơ thể không khống chế được mà dũng mãnh lao tới hô hấp quán cũng trở nên rồn rập vận hành tu vi rồi tiếp tục viết Sau ba nét, toàn thân hứa thanh chấn động, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang tàn lội, một cỗ cảm giác suy yếu lan tỏa khắp toàn thân, mà càng có rất nhiều giọt nước lăng không xuất hiện trên người, bao phủ toàn thân hắn, rồi không ngừng chảy xuôi. Giọt nước kia mang theo mùi tanh tưởi chính là nước từ thi thể, mà hứa thanh đang hòa tan. Đây là ngũ hành kiếp, tiểu sư đệ, nhớ kỹ, không thể đánh lạc chính mình, bước ra ngoài đi, đội trưởng lo lắng mở miệng. Hứa Thanh vừa muốn đáp lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn trực tiếp ngã xuống, đã trở thành một cỗ thi thể toàn thân ướt sũng, hư thối nghiêm trọng, ngay cả bộ dáng cũng không thể nhìn rõ. Chỉ có nước thi thể không ngừng trở ra, trôi lơ lửng trên không trung, bảo lưu lại bộ dáng khi còn sống của Hứa Thanh, trên cái bóng, trên mặt nước. Đây chính là ngũ hành trầm thi. Tiểu sư đệ, từ chết hướng sinh, đi ra ngoài. đôi trưởng trầm thấp mở miệng. Thần sắc của mọi người... Ở dưới vùng đất đều xuất hiện biến hóa. Linh Nhi lại càng là lo lắng vô cùng. Nhưng mà bọn họ không có cách nào tương trợ. Hết thảy những thứ này cần có Hứa Thanh tự dựa vào chính mình. Cũng may là không lâu sau, Hứa Thanh ở trong cái bóng mở mắt ra. Đầu tiên là mở mịt, sau đó liền rõ ràng. Trong cảm giác của hắn thì thời gian tựa như đã trôi qua vô tận năm tháng. Mình cũng đã trải qua đời đời kiếp kiếp vô số lần chết chìm. Mà trong quá trình tử vong... Lại vô cùng chân thật, hắn lần lượt vùng vẫy, làm cho ý thức của mình không bị tiêu tan, rốt cuộc thì đã thức tỉnh lại. Một lát sau hứa thanh đứng lên, lại từ trong cái bóng trên mặt nước từng bước đi ra, cho đến khi rời khỏi một mặt nước và đứng bên cạnh thi hài của hắn. Đứng dưới tấm bia, hứa thanh nhìn tấm da phàm trần của xích mẫu trên màn trời, lại nhìn thi hài của chính mình, bỗng nhiên có một loại nhận thức, đây chính là phàm xác của ta lột ra sau. cái nghi thức này lại có thể làm cho người ta lột sắc phàm trần à trầm mặc một lát hứa thanh thu hồi ánh mắt giơ tay lên tiếp tục viết lên tấm bia đá nét thứ tư thứ năm thứ sáu nháy mắt khi nét bút thứ sáu hạ xuống hứa thanh phun máu trên bụng trống rỗng xuất hiện một vết thương tựa như có một đôi tay vô hình vừa cứng rắn cắt qua lộ ra ổ bụng lục phủ ngũ tạng bên trong đang tan biến thật giống như bị người ta lấy hết rất nhanh toàn bộ không còn theo đó là cơn đau đớn cực lớn khiến thân thể hứa thành run rẩy phải ngồi xuống cong eo lại giống như đang cúng bái đây là ngũ hành bảo thi nhưng rất nhanh một đạo hư ảnh xuất hiện từ bên trên bảo thi rồi đi ra lại hóa thành hứa thanh. đồng dạng lán đã trải qua vô số lần tử vong như thế giờ phút này ý thức có chút mơ hồ nhưng vẫn run rẩy lên đưa tay lên tiếp tục viết nét thứ bảy thứ tám thứ chín một sợi dây leo màu đỏ trống rỗng xuất hiện quấn lên cổ hứa thành tiến tới lượn lờ khắp toàn thân trên những sợi dây leo này là gai sắc đâm sâu vào thân thể hắn dần dần tăng sức thời gian trôi qua siết chặt cho đến khi hứa thành ngã xuống không nhúc nhích đây chính là ngũ hành ải thi theo ải thi cúi đầu sau một lúc lâu ở bên trên xuất hiện hình ảnh trùng lập giống như là hồn phách của hứa thành bước ra đi ra khỏi thân hình tử vong đứng ở trước tấm bia đá Thần sắc cứa thanh lần nữa mở mịt, hồi lâu sau hắn quay đầu, nhìn Trầm Thi, Bảo Thi và Ải Thi một bên. Hắn nhớ kỹ năm đó, ở chỗ sâu, dưới quỷ động của Thái Sơ Ly Ú Trụ, có một tòa lầu các treo giữa không trung Tòa lầu các này có nữ tử ca hát, mà năm góc lầu của nữ tử phân biệt có năm bộ thi hài đang quanh chân ngồi. Nguyên lai, like, nàng ấy là đang trấn áp thần linh, đồng thời cũng đang thử nghiệm việc thành thần. Ok.